tay cầm bánh mì kẹp salad mà chúng tôi mua ở một cửa hàng gần đó. Nhóm nữ điều tra các tội ác giết người lại gặp nhau. Cậu đã đúng, tôi nói với Claire. Tôi đưa cho cô ấy một bản sao lại các bức ảnh an ninh chụp cảnh gã rau đỏ, đang lãng vào đám cưới ở Cleveland. Cô ấy nhìn chầm chầm vào ảnh, đôi mắt tập trung cao độ. Claire chỉ ngước lên khi việc chứng thực giả thuyết ban đầu của cô đưa đến một nụ cười hiếu kỳ. Mình chỉ đọc những gì kẻ đáng kinh bỉ đó để lại thôi mà. Có thể, tôi nói nháy mắt với cô ấy, nhưng mình cá là Jolie đã bỏ qua nó. Đúng thế, cô ấy đồng ý với một nụ cười thỏa mãn. Đó là một ngày th cuối tháng năm tươi sáng. Và có gió thoảng nhẹ, không khí có hương thơm từ vùng Thái Bình Dương khô và lạnh. Những nhân viên văn phòng trang điểm cho làn da rám nắng của họ. Những cô thư ký tụ tập thành từng nhóm để tán gẫu. Tôi thuật lại chi tiết những gì tôi đã tìm thấy ở Cleveland. Tôi không nhắc tới chuyện đã xảy ra ở ven hồ giữa Chris Raleigh và tôi. Khi tôi kết thúc với lời tiết lộ gây sửng sốt của Morrow shortly, Cindy nói. Có lẽ cậu nên ở đó, Linh Tôi lắc đầu. Đó không phải là việc của mình. Mình chỉ ở đó để tra cứu. Bây giờ mình đang đưa ra quan điểm giữa ba phạm vi quyền lực thực thi pháp luật. Cậu có nghĩ Morrow shortly còn có nhiều chuyện hơn để nói không? Claire hỏi. Mình không nghĩ thế Nếu cô ấy biết, mình nghĩ cô ấy sẽ nói với mình Cô dâu chắc phải có những người bạn khác nữa ở đâu đây? Cindy nói Cô ấy làm trong ngành quảng cáo mà Nếu gã này là một người nổi tiếng Thì có thể cô ấy đã gặp hắn qua nghề nghiệp của mình Tôi gật đầu Mình sẽ nhờ ai đó kiểm tra điều đó Chúng mình cũng nhờ sở cảnh sát Seattle khám xét căn hộ của cô ấy rồi Cô ấy đã làm việc ở đâu khi sống ở đây? Claire hỏi Một đơn vị được gọi là hãng truyền thông ngôi sao sáng Rõ ràng cô ấy đã tham gia những bộ phim âm nhạc địa phương Cindy uống một ngụm trà đá Tại sao lại không để mình đến đó nhỉ? Ý cậu là giống những gì cậu làm ở Hai Art ấy à? Tôi hỏi Cô ấy cười toét miệng Không Giống ở Napa hơn Thôi nào Mình là một nhà báo Mình ngồi cả ngày với những người được đào tạo Để tìm ra vết nhơ của bất kỳ ai Tôi cắn chiếc bánh mì kẹp của mình Được rồi Cuối cùng tôi nói Cậu cứ việc làm đi Trong khi chờ đợi Cindy đề nghị Mình có thể nói qua những thứ chúng ta đã có chứ. Nhiều chuyện trong vụ án này đã được coi là thông tin mật. Nếu lộ ra, nó sẽ đánh ngược lại tôi. Cậu có thể xem lướt qua vụ sát hại tương tự ở Cleveland. Chúng ta đã tìm thấy những cái xác như thế nào. Lai lịch của cô dâu ở đây. Hoàn toàn không nhắc đến Merrill Shortly. Bằng cách đó, mình hy vọng kẻ sát nhân sẽ cảm thấy chúng ta đang tiến gần tới hắn Nó có thể sẽ khiến hắn nghĩ kỹ hơn về việc giết người một lần nữa Cindy đi tới xe bán kem gần đó để mua một chiếc kem Gelato Claire tranh thủ hỏi Thế cậu đang cảm thấy thế nào? Cậu ổn chứ? Tôi trút một hơi thở dài và nhún vai Non nao Đầu trống rỗng Mình đã được báo trước để đón chờ chuyện này Mình có một cuộc điều trị máu vào chiều nay Medved nói ông ấy sẽ ở đó Tôi nhìn thấy Cindy đang trở lại Đây Cindy nói một cách vui vẻ Cô ấy đang cầm ba chiếc kem gelato Claire ôm lấy ngực Và giả vờ như đang rơi vào tình trạng tim ngừng đập Mình cần một chiếc kem gelato giống như bang Texas cần một cơn gió ấm áp vào tháng 8 vậy Mình cũng vậy, tôi cười Nhưng đây là kem xoài, và với bệnh nhiễm trùng đang tấn công tôi ở bên trong cơ thể Thì dường như là một lời cảnh báo thừa không cần phải từ chối Claire cuối cùng cũng lấy cái kem của mình Vậy còn điều gì đặc biệt mà cậu chưa nói với bọn mình không? Claire uống lưỡi chậm chạp. Có phải là chuyện đã xảy ra giữa cậu và quý ông Chris Raleigh ở Ohio chẳng hạn? Bởi vì chẳng có gì để nói cả. Tôi nhún vai. Một điều về những cảnh sát, Cindy cười, là cậu sẽ nghĩ bọn họ luôn học cách nói dối. Bây giờ cậu đang viết cho trang truyện phím sao? Tôi hỏi. Trái với lý trí của tôi, tôi cảm thấy mặt mình đỏ bừng. Những ánh mắt tham lam của Claire và Cindy nhìn chầm chầm vào tôi, nói rằng kháng cự lại là điều vô nghĩa. Tôi tì một đầu gối lên bờ tường và ngồi trong tư thế thiền tập yoga. Sau đó tôi kể cho họ những gì đã xảy ra. điệu nhảy dài chậm trong căn hộ của tôi. Clare suy luận cầu công nhảy cầu nấu ăn. Tôi miêu tả trạng thái đề phòng khi ngồi cạnh anh ấy trên máy bay, chuyến đi bộ hoảng sợ xuống bên hồ, những nghi vấn của tôi, sự do dự của tôi, những đấu tranh bên trong đã kiềm lại của tôi. Về cơ bản, thật sự là tớ phải tự kiềm chế để không lột sạch quần áo anh ấy. Ngày đó trên lối đi bộ trước hồ Tôi vừa cười vừa kể Này cô gái Sao cậu không làm như vậy hả Claire nói mắt mở to Chẳng phải cậu sẽ làm tốt sao Mình không biết Tôi nói và lắc đầu Nhưng tôi biết Và dù cô ấy gượng cười cho qua chuyện Thì Claire cũng biết Cô ấy siết chặt tay tôi Cindy nhìn lên Không biết chuyện gì đang diễn ra Claire nói đùa Mình sẽ mất 20 pounds Để nhìn thấy bộ mặt của Jerry Nếu hai cậu bị bắt gặp Đang làm chuyện đó trong rừng Hai cảnh sát San Francisco Cindy nói với giọng của phát thanh viên trên đài Ở Cleveland Trong cuộc rượt đuổi kẻ sát hại cô dâu và chú rể Đã bị phát hiện ở tư thế tự nhiên trong các bụi cây cành bờ hồ của Cleveland Ba chúng tôi ngạn thở vì cười và điều này thật tuyệt. Cindy nhún vai. Lindsay, mình sẽ phải in chuyện đó ra. Từ giờ trở đi, Claire cười khúc khích. Mình có thể thấy mọi thứ trở nên ẩm ướt lãng mạn trong chiếc xe tuần tra đó. Mình không nghĩ đó là kiểu của Chris tôi bảo vệ anh ấy. Cậu quên rằng anh ấy thích trà tinh tức tàu thủy hay sao? Ồ, oh, bây giờ lại là Chris cơ đấy. Clare thẫn thờ. Và đừng chắc chắn về điều ấy. Edmond chồng mình chơi ba nhạc cụ, biết mọi thứ từ ba đến key charret, nhưng anh ấy có khả năng ứng phó với tình hình ở một số nơi bất ngờ lắm đấy. Như ở đâu? Tôi cười, sự ngạc nhiên bóp ngạn cổ tôi Cô ấy lắc đầu rụt rè Mình chỉ không muốn cậu nghĩ rằng Vì một người đàn ông giữ cho mình một chút phẩm chất tốt đẹp Thì có nghĩa là anh ta vẫn có phẩm chất tốt ấy khi chuyện đó xảy ra Trời ơi! Tôi cổ vũ Cậu đang diễn tả chuyện đó đấy nha Chúng ta hãy nghe nào Mình chỉ muốn nói rằng không phải chỉ có dụng cụ làm việc là những thứ duy nhất cứng rắn, cứng nhất trên những cái bàn của chúng ta. Tôi gần như làm rơi chiếc kem gelato xuống đất. Cậu đang chơi khăm mình, cậu và Edmund sao? Vài Clare rung lên sung sướng. Chừng nào mình còn... Bọn mình đã từng làm việc đó trong lô riêng của rạp hát. Tại một buổi hòa nhạc Tất nhiên là sau một buổi diễn tập Thế các cậu đã làm gì? Chỉ đi quanh và lấy đi danh tiếng của cậu giống như những con chó sù chứ gì? Tôi la lên Khu mặt tròn của Claire nở ra vì sung sướng Cậu biết đấy Chuyện đó xảy ra rất lâu rồi Nhưng khi mình nghĩ đến nó Lần trong văn phòng của mình tại bữa tiệc Giáng sinh cho nhân viên ấy Thì lại không phải là quá lâu Chúng ta đang thổ lộ tâm hồn mình Cindy xen vào Khi lần đầu tiên mình tới Tờ thời sự Mình đã làm chuyện này với một trong những người nhiều tuổi hơn Đến từ Dakebook Bọn mình thường gặp nhau trong thư viện Ở những nơi xa như phòng dành cho Những mảng tin bất động sản Nơi chẳng có ai đến đó bao giờ Cindy nghiến răng. Lúng túng, nhưng Claire lại cười khúc khích tán thưởng. Tôi ngạc nhiên, tôi đang được biết những điều được che giấu và những bí mật của một con người mà tôi đã biết 10 năm nay. Nhưng cũng có một chút ngượng ngùng đang dâng lên trong tôi, tôi chẳng có câu chuyện nào cả. Vậy võ sĩ Kim Thanh Tra có gì để chia sẻ với chúng tôi đây? Claire nhìn tôi nói. Tôi cố gắng để nhớ lại khoảnh khắc mà tôi đã làm điều gì đó cực kỳ điên cuồng Ý tôi là, khi nói về tình dục, tôi không nghĩ mình đang nắm giữ bí mật nào đó. Nhưng không biết thế nào mà cho dù tôi khổ sở, lục tìm trí nhớ mình đến đâu, thì niềm đam mê của tôi cũng chỉ dừng lại trong những tấm ga trải giường. Tôi nhún vai chẳng có gì. Tốt thôi! Vậy tốt hơn là cậu nên bắt đầu đi, Claire vừa nói vừa vẫy ngón tay. Khi mình hít hơi thở cuối cùng, mình sẽ không nghĩ về tất cả những tấm bằng, làm cho vui mắt hay những buổi hội thảo mà mình đã thuyết trình. Cậu chỉ có một chút thời gian trong cuộc đời để hành động một cách thật bừa bãi, vì thế cậu nên nắm lấy nó khi nó đến. Một chút rùng mình núi tiếc siết lấy tôi Trong khoảnh khắc ấy tôi không biết tôi muốn điều gì hơn Chỗ của tôi trên danh sách Hay một cái tên đáng nguyện rũa cho cả rau đỏ Tôi nghĩ là tôi muốn cả hai Chương 65 Hai giờ sau Tôi đã khoác bộ quần áo bệnh viện và ngồi trong bệnh viện huyết học ở Morfet. Tiến sĩ Medved muốn nói vài lời với cô trước khi chúng ta bắt đầu. Sarah, y tá truyền máu cho tôi nói. Tôi cảm thấy lo sợ khi cô ấy mở một bộ dụng cụ số 4 dành cho ca điều trị của tôi. Sự thật là tôi cảm thấy ổn, không quá đau và buồn nôn nhiều như việc xảy ra trong phòng vệ sinh nữ tuần trước. Tiến sĩ Medved bước vào với một tập tài liệu kẹp dưới cánh tay. Mặt ông thân thiện nhưng bí hiểm. Tôi cười yếu ớt. Chỉ có tin tốt chứ. Ông ngồi đối diện với tôi ở rìa bàn. Cô cảm thấy thế nào, Lindsay? Tôi không cảm thấy tệ như lần trước tôi gặp ông. Có mệt mỏi không? Chỉ một chút thôi. Như kiểu vào cuối ngày ấy. Có thấy buồn nôn bất chợt không? Có nôn không? Tôi thừa nhận là tôi đã nôn bất chợt một hoặc hai lần gì đó. Ông ghi chú nhanh trên một biểu đồ. Ông lật qua một số biểu đồ y học trong tập tài liệu. Tôi biết chúng ta đã thực hiện bốn lần truyền hồng cầu. Tiếm tôi đập nhanh dần. Cuối cùng, ông đặt tập tài liệu xuống. Và ông nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi e là số hồng cầu của cô tiếp tục giảm, Lindsay. Cô có thể nhìn thấy đường chỉ chiều hướng ở đây. Mét vét đưa cho tôi tờ giấy. Cúi về phía trước, ông lấy một cái bút từ túi ngực của mình. Tờ giấy có một biểu đồ máy tính vẽ trên đó. Ông chỉ vào hình vẽ với chiếc bút của mình. Đường vẽ đi xuống đều đặn tầm bảy. tôi cảm thấy như không khí đang tràn khỏi phổi của mình với sự thất vọng. tôi đang yếu đi sao? tôi nói. thẳng thắn thì đúng là như thế. vì bác sĩ thừa nhận, đấy không phải là chiều hướng mà chúng tôi trông đợi. tôi đã lờ khả năng xảy ra chuyện này đi, vùi đầu vào vụ án, chắc mẩm rằng những con số sẽ khá hơn. Tôi đã tạo ra niềm tin bằng một sự kỳ vọng tự nhiên rằng tôi còn quá trẻ và đầy nghị lực để có thể bị ốm thật sự. Tôi có việc phải làm, một công việc quan trọng, một cuộc sống để sống. Tôi đang chết phải không? Ôi, Chúa ơi! Giờ thì chuyện gì đã sẽ xảy ra? Tôi gắng gượng nói. Giọng tôi thốt ra như một lời thì thầm. Tôi muốn tiếp tục những cuộc điều trị Medved Trên thực tế là tăng chúng lên Đôi khi những thứ này phải mất một chút thời gian để phát huy tác dụng Siêu đỉnh điểm Tôi sầu sỉ nói đùa Ông gật đầu Từ giờ trở đi tôi muốn cô đến đây ba lần một tuần Và tôi sẽ tăng liều lượng thuốc thêm 30% Ông rời khỏi bàn Trên thực tế thì chưa có nguyên nhân nghiêm trọng nào đáng báo động cả. Ông khẳng định với giọng không nhét mép. Cô có thể tiếp tục làm việc nếu cô còn cảm thấy đủ sức. Tôi phải làm việc. Tôi nói với Mét Pháp. Chương 66 Chương 66 Tôi lái xe về nhà trong sự choáng váng. Tôi sẽ chiến đấu để nhanh chóng tháo gỡ vụ án đáng ghét này Và sau đó tôi sẽ tranh đấu cho cuộc sống của mình Tôi muốn một cái tên Giờ đây tôi muốn nó hơn bao giờ hết Và tôi muốn cuộc sống của tôi trở lại Tôi muốn trải qua tất cả Niềm hạnh phúc, thành công Một ai đó để chia sẻ Một đứa con Và giờ đây khi đã gặp Jolai, tôi biết mình có cơ hội có để có những thứ ấy nếu tôi không đầu hàng Và nếu tôi có thể đưa những hồng cầu tốt vào trong cơ thể của mình Tôi bước vào căn hộ của mình, Martha đón chào tôi một cách quá nồng nhiệt, vì thế tôi phải đưa nó đi dạo một chút Nhưng khi tôi đang thẫn thờ, quyết tâm chiến đấu vượt qua tình trạng rối loạn này Và nỗi buồn của việc tôi không thể vượt qua Thay nhau xâm chiếm tôi Tôi thậm chí còn định làm một món ăn Tôi nghĩ nó sẽ làm cho tôi nguôi ngoai Tôi lấy một củ hành Và cắt ra làm hai lát chẳng có hình thù gì Sau đó tôi nhận ra Tất cả chuyện này mới điên rồ làm sao Tôi cần nói chuyện với ai đó Tôi muốn hét lên Tôi thật không đáng phải gánh chịu chuyện này Và lúc này, tôi muốn nói cho ai đó nghe chuyện này. Tôi nghĩ đến Jaylay và vòng tay đầy an ủi ôm lấy tôi. Đôi mắt của anh ấy, nụ cười của anh ấy. Tôi ước gì anh ấy sẽ đến ngay lập tức để tôi có thể kể cho anh ấy nghe và ngả đầu mình trên vai anh ấy. Tôi gọi cho Claire. Cô ấy có thể đoán ra ngay từ lời nói run rẩy đầu tiên của tôi. Cô ấy đã nhận ra có điều gì đó tồi tệ Mình sợ Đó là tất cả những gì tôi nói Chúng tôi nói chuyện với nhau Trên điện thoại một tiếng đồng hồ Tôi đã kể đi kể lại cho Claire Trong tình trạng tê cống Sợ hãi Bởi sự gần kề của cảnh tượng kế tiếp Của nét lai Tôi đã nói với Claire rằng Việc tóm được tên khốn này Đã cho tôi ý chí để tiếp tục chiến đấu nó tách tôi khỏi việc chỉ đơn thuần là một người ốm yếu. tôi có một mục tiêu đặc biệt. liệu chuyện đó sẽ thay đổi được gì cho cậu, Lindsay? cô ấy nhẹ nhàng hỏi. không, nhưng mình muốn tóm được hắn ta hơn bao giờ hết. vậy thì đó là việc của chúng ta sẽ làm. cậu, mình và Cindy bé nhỏ, chúng mình sẽ giúp cậu chiến đấu. Chúng mình là những người hỗ trợ cậu, Lindsay ạ. Chỉ lần này thôi, đừng cố gắng làm chuyện đó một mình. Trong một tiếng, cô ấy đã làm tôi nguôi ngoai để có thể chúc nhau ngủ ngon. Tôi thu mình trên giường, Martha và tôi ôm lấy nhau dưới tấm chăn và xem phim Dave, một trong những bộ phim yêu thích của tôi. Khi Shaijone Weaver đến thăm Kevin Clive ở văn phòng mới của ông ta, ở cuối phim, làm luôn làm tôi khóc. Tôi thấy buồn ngủ và hy vọng một kết thúc tốt đẹp cho cuộc đời mình. Chương 67 Chương 67 Sáng hôm sau tôi làm việc hăng hái hơn bao giờ hết. Tôi vẫn tin chúng tôi đã ở rất gần. Có thể chỉ vài giờ nữa là chúng tôi sẽ biết tên của gã râu đỏ. Tôi kết nối với Jim Hacking ở lực lượng cảnh sát Seattle bằng đường dây của Roth. Hacking nói họ đang phân loại tài sản của cô dâu như chúng tôi đã nói. Nếu có điều gì, anh ấy sẽ cho tôi biết ngay lập tức. Tôi nhận được hồi âm từ Infotech, nơi Kathy Vosker làm việc ở Seattle. Trong 3 năm, cô ấy đảm trách công việc, không có ghi nhận nào về những khoản chi trả cho những chuyến đi công tác đến San Francisco. Công việc của cô ấy là làm việc với những khách hàng đang phát triển ở Seattle. Một nhân viên quản lý tài khoản cấp thấp, nếu cô ấy đi đến đó nhiều lần thì là cô ấy tự đi. Cuối cùng tôi gọi cho Mark Bright. Nhà Colgate vẫn quả quyết rằng họ chẳng biết gì hơn cả. Nhưng ngày hôm qua, Mark Bright đã gặp ông bố. Ông ta có vẻ sẵn sàng nhượng bộ. Thật sai lầm khi nỗ lực tuyệt vọng để giữ gìn đức hạnh của cô con gái đã khiến đầu óc suy xét của họ bị che khuất. Vì tôi là một phụ nữ, Mark Bright ngợi ý. Có thể nỗ lực của tôi sẽ khiến họ nói ra. Tôi gọi cho Christine Colgate, mẹ của cô dâu. Khi bà ta nhấc máy, giọng bà đã khác. thở ơ nhưng dịu dàng hơn. Như thể bà ấy đang tâm tình trạng đã bớt đau khổ hơn. Tôi hy vọng có thể đúng là như thế. Kẻ sát hại con gái bà đang tự do. Tôi nói. Tôi không thể kìm nén thêm nữa. Gia đình của hai cặp vợ chồng khác cũng đang phải chịu đau khổ. Tôi nghĩ bà biết kẻ nào đã làm tổn thương Cathy. Xin hãy giúp tôi bỏ tù hắn. Tôi nghe thấy bà ấy hít một hơi dài. Khi bà ấy nói, nỗi đau khổ và sự xấu hổ run lên trong giọng nói của bà. Cô nuôi dưỡng một đứa trẻ. Thanh tra ạ Cô nghĩ là nó luôn luôn là một phần của cô Cô yêu nó rất nhiều Và cô nghĩ phần ruột thịt ấy sẽ không bao giờ rời bỏ cô Tôi biết, tôi nói Tôi có thể cảm nhận là bà ấy đang do dự Bà hẳn là biết tên hắn ta, phải không? Nó xinh đẹp Và có thể làm mọi người đều yêu quý nó Một tâm hồn tự do Một ngày Chúng tôi nghĩ Một tâm hồn tự do khác Sẽ định hình nó thành kiểu người Mà nó mong muốn Chúng tôi đã nuôi dưỡng nó Cùng với lũ trẻ của chúng tôi Chồng tôi khăng khăng rằng Chúng tôi luôn thiên vị Cathy Có thể chúng tôi đã góp phần Khiến chuyện đó xảy ra Tôi không nói một lời nào Tôi biết Cuối cùng, bà sẽ tiết lộ những gì bà đang kìm nén trong mình. Tôi muốn để bà tự làm chuyện đó. Cô có con không, Thanh Tra? Chưa, tôi nói với bà. Thật khó tin. Đứa con bé bỏng của cô lại là nguyên nhân của quá nhiều đau khổ. Chúng tôi đã van xin nó tự bỏ. Thậm chí chúng tôi đã kiếm cho nó một ngày mới. Chúng tôi đã nghĩ... Chỉ cần nó thoát khỏi hắn ta Tôi im lặng Hãy để cho bà ấy tự kể Nó ốm Giống như một người bị nghiện ốm Thanh tra ạ Nó không thể ngăn mình lại Nhưng điều mà tôi không hiểu Đó là tại sao hắn ta lại làm nó đau đớn ghê gớm đến thế Hắn đã lấy đi tất cả những gì là trong trắng của nó Tại sao hắn lại nhất thiết phải làm Cathy đâu? Hãy cho tôi một cái tên Hắn ta là ai? Nó đã bị mê hoặc bởi tên tuổi của hắn ta Cứ như thế nó không còn tự kiểm soát được mình Và phải nhờ đến người đàn ông này Nó đã làm cho chúng tôi xấu hổ cho đến tận lúc chết Nhưng ngay cả bây giờ Giọng bà hạ thấp xuống Tôi vẫn tự hỏi, làm thế nào mà người yêu con gái tôi lại có thể giết nó? Tôi sợ rằng tôi không thể tin chuyện này. Đó là một phần lý do tại sao mà tôi đã không kể cho cô. Giờ hãy nói cho tôi biết. Tôi nói. Tôi nghĩ nó đã gặp hắn ở buổi chiếu mở màn một trong những bộ phim của hắn. Hắn đã nói với con bé rằng hắn có một khuôn mặt giống với khuôn mặt của con bé trong tâm trí Khi hắn tưởng tượng ra một trong những nhân vật của mình, nữ anh hùng của hắn Tôi chết lặng cả người sau khi nghe bà Colgate nói Tôi biết cái tên này, tôi nhận ra nó Hắn nổi tiếng, gã rầu đỏ ấy